Các bạn đang nghe tại audio.net. Dạy cho em Nhưng bọn họ không lợi hại như anh Có rất nhiều người mạnh hơn anh mà Học trưởng anh Vương Tử Huyên không biết nên nói cái gì Cảo cỗ này Sao lại không nghe ra ý làm nũng Trong lời nói của anh Tóm lại nếu như sau này em có vấn đề gì Có thể làm phiền học trưởng nữa không Không thể làm gì khác hơn Là nói chuyện khác Dĩ nhiên có thể Anh rất sảng khoái Có vấn đề gì thì hoan nghênh em tùy thời gọi điện thoại cho anh. Có thật không? Trương Mắt cố sáng lên. Vậy em không khách khí đâu. Ừ, chú Tại vũ đồng ý, đi nhé. Anh dứt khoát khoát tay với học muội, xoay người rời đi, bước chân thật tự nhiên, tim lại đập mạnh và loạn nhịp. Nên đi đâu đây? Giã sức vì nước thật là nhiều năm, hôm nay lấy lại tự do, trong khoảng thời gian ngắn, anh không khỏi có chút chần chừ, có chút thẫn thờ. Người đi đường rộn ràng, mỗi người đều có phương hướng của họ, kiên định đi đến mục tiêu của mình. Mà mục tiêu của anh thì ở đâu? Anh ngẩn đầu lên, nhìn một biển quảng cáo to lớn trên phố, là một nữ ngôi sao âm nhạc cổ điển gần đây rất được hoan nghênh bằng vào một cây violin cùng với dung mạo thanh lệ xuất chúng mà nổi tiếng trong giới văn nghệ. Trên biển quảng cáo, cô mặc trang phục câu thích, viền tơ màu đen lộng lẫy khiến cô như ma nữ điên đảo chúng sinh. Trên biển quảng cáo nói rõ... Tháng sau ở sảnh âm nhạc quốc gia, ma nữ violin sẽ hợp tấu sau hẹn của phao với hoàng tử piano Nhật Bản. Vì thể nghiệm lại những gì đã bỏ lỡ ở nhân gian, phao đang giả đi không tiếc bán linh hồn, giao hẹn với quỷ, đổi lấy một thân thể trẻ tuổi tận tình hưởng lạc. Anh nhớ câu chuyện là như thế. Vậy cuộc hợp tấu này sẽ biểu diễn ra dạng âm nhạc gì đây? Anh thật tò mò. Chú tại vỗ nhìn chằm chằm biển quảng cáo, ông nháy mã trao biến hoa một... Vô cùng hoan nghênh ma nữ violin của chúng ta đi tới hiện trường trực tiếp truyền tiết mục. Giọng nói thanh thúy như châu của người chủ trì vang lên không chung. Vanessa, để cho những người nghe chúng tôi hỏi vài câu được không? Xin chào các bạn nghe nhạc, tôi là Vanessa. Hạ âm cười, thanh âm mềm mại đáng yêu xuyên thấu qua microphone chuyển đi, động lòng người giống như tiếng đàn của cô. Tin tưởng rất nhiều bạn nghe đều biết. Tháng sau, Vanessa sắp cử hành hội diễn tấu với hoàng tử piano Nhật Bản. Năm ngoái không phải là lần đầu tiên hai người hợp tác. Năm ngoái, ở Tokyo, buổi biểu diễn của hai người đã gây ra gió lộc, album chung của cả hai bán rất chạy ở Nhật Bản. Những người mê nhạc đều nói, hai người kỳ phùng địch thụ, trai tải cai sắc, hôm nay lại bắt tay hợp tác ở chiến trường Đài Bắc. Không biết tâm trạng của Vanessa thế nào, chia sẻ với chúng tôi một chút được không? Ừ... Về buổi diễn tấu này, chứ thuyết minh mấy bản nhạc cổ điển ra thì sẽ biểu diễn với các tác phẩm trong album của tôi. Hạ âm cứng cỏi nói ở trong tiết mục, nói về buổi diễn tấu, nói về hoàng tử piano, nói sáng tác tâm đắc, nói cách nhìn của mình đối với sự kết hợp của âm nhạc cổ điển và hiện đại, cũng nói về tạo hình mới của mình. Nghe nói trang phục tơ viền đen này của cô đã tạo ra một luồng sóng mới trong những người ái mộ. Đúng rồi, nghe nói thời gian trước Vanessa đến đài truyền hình quay tiết mục, Thì vừa lúc gặp cỡ hỏa hoạn Còn bị vây ở hiện trường Người chủ trì hỏi vấn đề chính Khiến những người mê nhạc đều nóng lòng muốn nghe Đúng vậy Lần đó thực sự rất nguy hiểm Nhớ lại tình cảnh lúc ấy Hạ âm vẫn còn sợ hãi Bởi vì cái khung ở phim trường bị ngã xuống Nên tôi bị động hôn mê Không thể kịp thời chạy ra khỏi hiện trường Những người khác cũng không chú ý tới tôi Còn bị vây ở nơi đó Sau đó làm sao trốn ra được Thật ra thì tôi cũng không rõ lắm Nghe nói là có một người đàn ông đã cứu tôi, ấm tôi ra khỏi tòa nhà. Wow, vị anh hùng nào cứu mỹ nhân thế? Mọi người nhất định tò mò, đúng không? Đừng nói mọi người tò mò, chính tôi cũng rất tò mò. Nhưng rất đáng tiếc, anh ta không để lại tên họ đã đi mất, chờ tôi tỉnh lại ở bệnh viện đã không thể gì chuyện xong cẩn. Thật sự rất đáng tiếc đó. Người chủ trì cảm thán, người đàn ông đó cũng thật là... Sao lại bỏ qua cơ hội làm quen với ma nữ vi của chúng ta chứ Ít nhất phải dân hay công hạ âm Hạ âm một miệng cười Người ta có ơn cứu mạng với tôi Sao có thể ký cái tên coi như cảm ơn chứ Nếu không thì sao Chẳng lẽ Vanisa muốn tặng nụ hôn Người chủ trì cố ý thét trói tay Và huyết gió chế tạo không khí vui sướng Tôi thấy tôi hôn cô trước thì tốt hơn Cảm ơn cô mời tôi tham gia tiết mục truyền hình này Hạ âm rất phối hợp nói dẫn hai cô gái tiếp tục nói dẫn thời gian tiết mục nhanh chóng hết hạ âm và người chủ trì lại hàn huyên mấy câu rồi đi ra khỏi phòng thu âm phụ tá tiểu hương đã chờ cô ở ngoài đưa một chai nước suối có nhãn xanh lá cây cử đoàn của Lục. chuyện tôi nhớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net